Em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là cuộc phiêu lưu của tiểu thư Aubrey. ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi mà tạm gác cái vụ án giết người liên hoàn qua một bên thì Glenn đã tham dự một cái cuộc triển lãm các cái vật phẩm trưng bày về Rousseau Đại Đế. bắn chợt nhớ ra là có một cái lá bài kinh nhẩn mà Rousseau Đại Đế để lại trong một chiếc uh, kẹp sách. Và cái lá bài khinh nhờn thì chúng ta có thể nhớ lại. Đấy chính là cái đường tắt để dẫn thẳng đến uh, thần linh chân thần. Đó là có thể tu luyện từ mức người phàm đến chân thần. Mà Rousseau Đại Đế để lại. Cho nên là Klein uh, rất muốn xác nhận xem cái lá bài sinh nhật uh, khinh nhờn này. Nó có phải là nằm trong cái kẹp sách mà hắn đang suy đoán hay không? Hắn quyết định sẽ nhờ tiểu thư Ori trợ giúp uh, dưới... Uh, Một cái clip làm giả là một thành viên nào đó để cầu tiểu thư Audrey hỗ trợ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Quận Hoàng hậu, trong cân biệt thự xa hoa của bá Tước Ho, lúc này vốn là thời gian phải luyện đàn dương cầm, nhưng Audrey lại vẫn đang ngồi trước bản trang điểm của mình, cố gắng nghĩ cách làm sao để chieu này có thể đọc và ghi nhớ hết được nhật ký của đại đế Russell đột nhiên chung quanh cô trở nên mờ ảo. Một màn sương mù sám vô biên vô tận tràn ra. Ở chính giữa màn xương sám, hình bóng của ngài kẻ khờ đang ngồi trên cao. Ngài đang lắng nghe lời cầu khẩn của một người đàn ông, dáng vẻ mơ hổ mà cô không thể nào thấy rõ được. Cần cầu sự giúp đỡ. Cần cầu ai đó giúp tôi tiếp cận đồng thời gây tổn hại lên chiếc thẻ kẹp sách được kẹp bên trong bản thảo sáng chế của đại đế Rousseau. Làm thế nào mà ngài kẻ khờ biết được hôm nay sau khi viện bảo tàng đóng cửa, Mình vẫn có thể đến xem triển lãm, tưởng niệm Rousseau. Hơn nữa còn có cơ hội tiếp xúc với một vài đồ vật. Audrey ngỡ ngác ngồi nghe, tuy khá ngạc nhiên nhưng cô không hề cảm thấy kỳ lạ. Với địa vị và bản lãnh của ngài cả khờ, muốn biết một chuyện nhỏ như vậy thì quá dễ. Về phần cụ thể biết được bằng cách nào, những người ở danh sách bình thường như cô, chẳng cần phải hiểu làm gì. Audrey đang muốn đáp lại, bèn nghe thấy ngài cả khờ nói với giọng thản nhiên, trầm thấp. Cô có thể lựa chọn nhận ủy thác này hoặc là không. Ờ, Audrey do dự hai giây rồi mới nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi có thể thử một lần, nhưng không đảm bảo sẽ thành công. Cô nàng thực ra không hề hứng thú với mức thủ lao 500 bảng nọ. Lý do mà cô chấp nhận nhiệm vụ này là vì cô tò mò về chiếc thẻ kẹp sách Bruxelles Đại Đế để lại. Rốt cuộc có chỗ nào, đặc biệt, lại khiến cho bề tôi của ngài kẻ khờ xem trọng như vậy, thậm chí không tiếc đưa ra một mức giá không giới hạn. Dù sao thì hôm nay Mình cũng muốn đi đọc nhật ký của đại đế Vừa lúc thuận tiện nha Rousseau thản nhiên thả Audrey thản nhiên thầm nghĩ Kẻ khờ trong xương xám khẽ gật đầu Đáp lại một chữ Được Đợi cho đến khi ảo giác hoàn toàn biến mất Audrey di dòi tầm mắt về phía trước gương trang điểm Như thế đang chăm chú nhìn mình trong gương Cô vừa thấy căng thẳng bất an Lại vừa tràn đầy hưng phấn Nghĩ về kế hoạch hành động Cho việc chiều tối nay không thể để bị phát hiện là có điều gì bất thường. Về sau, nếu bẻ tôi của ngài cả khờ có hành động gì, mình không thể trở thành đối tượng bị hoài nghi trọng điểm được. Chỉ tiếp xúc với mỗi chiếc thẻ kẹp sách nọ thì chắc chắn là không được. Một khi nó mất đi, thì ánh mắt của tất cả mọi người sẽ tập trung lên người mình. Cho nên, mình nhất định phải tỏ ra hứng thú với tất cả đồ vật, không thể để cho người khác nhìn ra mục đích chính của mình là chiếc thẻ kẹp sách. Toàn bộ quá trình phải bình tĩnh, không quá bất chợt Và phù hợp đạo lý, logic Làm sao để gây nên tổn hại nhỏ nhất Mà không khiến người khác chú ý được nhỉ Đó chỉ là một chiếc thẻ kẹp sách Ánh mắt của Audrey Như không có tiêu cự lướt qua từng đồ vật Đặt trên bản trang điểm Đột nhiên cô ngừng lại trên cái hộp trang sức đang mở Tập trung vào đôi bông tai đá quý Có khuyên, sỏ nhỏ cái miệng của cô chậm rãi nhất lên Mi mắt cong cong, khẽ thỉ thào Có thêm sự trợ giúp của sushi Thì hẳn là đủ rồi Chạm vạng khoảng 6 giờ, mùa này ở Bách Lung thì rất khó mà nhìn thấy mặt trời được nữa. Bây giờ thì trời đã trở nên mờ tối, đèn đường khí ga lần lượt được bật sáng. Viện Bảo tàng Vương Quốc đang đưa tiến nhóm khách tham quan bình thường cuối cùng, nhưng lại chào đón một đoàn khách trà tuổi có thân phận cao quý, như tiểu thư nhà bá tước, con trai nhà công tước và tử tước trà tuổi. Bởi vì biết một số con chó quý tộc là đám quần la áo lượt thường xuyên gây rắc rối, cháu nên người phụ trách trong coi buổi, triển lãm, kỷ niệm Đội trưởng Max Livermore của tiểu đội trái tim máy móc ở quận Tây đành phải ngụy trang mình thành một nhân viên bảo vệ, đi theo kẻ kẻ bên cạnh, đề phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mái tóc của anh ta được trải gọn gàng về phía sau, đeo kính, độc nhãn, hào hoa phong nhã như một vị giáo sư đại học. Chiếc kính độc nhãn này thực ra là một vật phẩm phong ấn mang số hiệu 31328, biệt danh là con mắt thủy tinh. Thông qua nó, Max Livermore Có thể trực tiếp trông thấy linh thẻ, quỷ hồn, u linh Không cần sợ hãi những người phi phạm Khống chế những thứ khó có thể phát hiện Để tới đây quấy rối hay trộm cướp Tất nhiên là vật phong ấn này Cũng có khuyết điểm rõ ràng Đó chính là dễ hấp dẫn Các oan hồn u linh ở phụ cận tới đây Người đeo nó quá lâu sẽ khiến cho thị lực giảm xuống Và không thể nào phồi phục lại được Trong sự u ám của Bách Lung Cô gái đó giống như một mặt trời sáng chói. Lúc này Mark đang tán thưởng cô thiếu nữ Mắt xanh tóc vàng ở bên cạnh Audrey thì đầy hứng thú nhìn cái bồn cầu Khảm vàng lá Đồng thời được điêu khắc những hoa văn phức tạp Hỏi thăm một vị hướng dẫn viên bên cạnh Đây là bồn cầu giật nước đầu tiên Xuất hiện ở hiện đại phải không Đúng vậy Cá nhân tôi cho rằng đây là một trong những cổng hiến lớn lao Mà Rousseau đại đế Tạo ra cho nền văn minh nhân loại Nó và công trình thoát nước đồng bộ của nó Đã thay đổi những cảnh tượng Những cảnh tượng dơ bẩn khắp nơi trên đường phố Tia Hướng dẫn viên vốn định nói mấy tử như phân và nước tiểu, nhưng nhìn thiếu nữ trước mặt lại thấy là không thể làm mất đi sự tào nhã của mình. Audrey do dự hỏi tiếp, tôi có thể chạm vào nó được không? Nó còn sử dụng được chứ? Từ trước, Glyrin ở bên cạnh cởi nói. Tại sao về mấy thứ này em cũng thấy tò mò chứ? Dù nó có lâu đời thế nào để chăng nữa, thì nó cũng chỉ là một cái bồn cầu giật nước. Tóm con chó quý tộc quen biết khá tốt với bọn họ đều bật cởi tước glyrin o ben canh coi noi tai sao ve may thu nay em cung thay to mo chu du no co lau đoi the nao đi chang nua thi no cung chi la mot cai bon cau giat nuoc tom con cho quy toc quen biet kha tot voi bon ho đeu bat coi ra tieng khong glyrin Các anh không hiểu rồi, đây là ánh sáng văn minh của nhân loại đó. Audrey cởi khẽ đáp lại, trong lòng thì đang bẩy ra vẻ mặt nôn mửa. Nếu không phải vì hoàn thành ủy thác cho bể tôi của ngài kẻ khờ, tôi cũng chả muốn làm vậy đâu. Cô nàng vẫn đang dĩ thở dài. Hướng dân viên phụ họa, Tiểu Thi Ho nói rất đúng. Ánh sáng văn minh của nhân loại không chỉ được thể hiện ra ở các vũ khí thay đổi thế cục chiến tranh như là Đại Bắc, mà nó còn thể hiện ở mỗi một chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tiểu thư tôn kính, tôi cũng không biết là nó còn sử dụng bình thường được hay không bởi vì chẳng có ai sử dụng nó. Hướng dẫn viên vừa nói vừa liếc mắt nhìn Mark Livermore sau khi nhận được một cái gật đầu đồng ý mới tiếp tục nói. Cô có thể chạm vào nó, thậm chí là mở nắp thùng nước nhìn thử kết cấu máy móc bên trong, nhưng mà làm ơn, hãy cẩn thận. Cám ơn. Audrey thấy nhân viên bảo vệ, mở tường thủy tinh ra, cô vội vàng bước lên hai bước Rõi bàn tay phải có đeo găng tay Văn mỏng màu trắng Cẩn thận sờ về phía nút giật nước Tiếp đó cô chậm rãi lui về phía sau Mỉm cười nói Được rồi, chỉ cần vậy thôi Tôi đã hài lòng với sự tò mò của mình rồi Không thể gây hư hại thêm cho nó nữa Cô phải luôn ghi nhớ Nhân vật của mình lần này Là một thiếu nữ ngây thơ, nghiếu kỳ, ngơ ngáo Xem xong nơi này Bọn họ tiến vào sảnh triển lãm đặt nhật ký của Roussel Đi được nửa vòng Nghe xong lời giới thiệu Audrey lại hỏi Tôi có thể lật xem bản bút ký này được không? Bọn tôi đều cực kỳ hứng thú với những ký hiệu kỳ quái này. À, tôi nghe nói rằng những trang giấy này để qua hơn một năm. Nếu mà tiếp xúc với không khí thì cũng sẽ bị tổn hại. Chứ đừng nói là chạm vào trực tiếp. Chắc là không được đâu nhỉ. Cô nàng chớp mắt để cho đôi mắt xinh đẹp như đá quý hiện ra vẻ thanh khẩn, khát vọng lại có một chút cảm xúc mất mắt. Hướng dẫn viên lại nhìn về phía Mark Livermore chờ sau khi đối phương đáp lại rồi mới cười nói Giáo hội đã sử dụng một phương thức bảo tồn đặc biệt, khiến cho trang giấy có thể trông như mới được sản xuất mấy năm gần đây, với cả dù không có phương pháp đó, nhưng nếu các vị đã đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng để thỏa mãn, nhưng chắc lúc đó phải thay đổi một hoàn cảnh và thay đổi cả quần áo khác, đồng thời phải trải qua một quá trình nghiêm ngặt hơn. Cô có thể lật xem nó, nhưng đừng quá lâu và đừng dùng sức quá mạnh. Đôi mắt của Audrey lập tức tỏa sáng, khiến cho mọi người không thể rời mắt khỏi cô. Cô chân thành cảm ơn bèn đi cùng với nhóm người yêu thích thần vĩ học của bọn tử tước Glyrin mở tủ kính thủy tinh cẩn thận lật xem quyến sổ nọ. Audrey cố gắng ghi nhớ nhưng bởi vì các biểu tượng quá phức tạp trong khoảng thời gian ngắn những thứ cô nhớ được chỉ có hạn thôi. Cô lại phải cộng lại phải gần hai trang không biết là có cách nào để sao chép lại một bản không đây. Cô suy nghĩ lan man nhường vị trí cho đồng bạn bên ngoài. Tiếp tục như vậy Mỗi một sảnh triển lãm cô đều xin được thưởng thức kỹ càng, sự vật nào đó, đồng thời đều được thỏa mãn. Đi rồi lại ngừng, bọn họ cũng đến phòng sách được hoàn nguyên. Audrey vẫn giữ tình trạng lúc trước, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề, biểu hiện hoàn hảo lòng hiếu kỳ ngò ngạch của mình. Khi mà hướng dân viên giới thiệu về bản thảo sáng tạo, đôi mắt của cô lập tức sáng nấp lánh mà lên tiếng. Tôi, tôi có thể lật xem được không? Tôi muốn xem thử bản thảo của một nhà phát minh khi ma huong dan vien gioi thieu ve ban thao sang tao đoi mat cua co lap tuc sang lap lanh ma đại. toi Như Rousseau cụ thể sẽ ra sao? Có ẩn chứa những ý tưởng thần kỳ gì đó hay không? Không có vấn đề gì. Tiểu thư hò xinh đẹp. Từ tước Glyrin tôn kính, các vị đều có thể lật xem thử. ha Nếu trong các vị, có ai là tín đồ thành kính của giáo hội, các vị thậm chí còn có thể xin được một bản phục chế nữa đó. Hướng dẫn viên trả lời, dựa vào ám hiệu của mắt Audrey là tín đồ của nữ thần, cô chỉ là cười khẽ đáp lại, không tiện mở miệng nói chuyện. Đồng thời cô giả bộ vén tóc, Vươn tai sở lên tay phải của mình Yên lặng lấy xuống một chiếc bông tai Tiếp đó, tù kính thủy tinh Bao phủ bản sách kia được mở ra Ori tiến lên trước một bước Đe lên bản thảo, giả vờ lơ đắng Rút chiếc thẻ kẹp sách nọ ra Đồng thời tùy ý quan sát chính vào lúc này, Susie nhận được ám hiệu của cô Chờ ở bên kia sủa lên tiếng Câu gâu Ánh mắt của mọi người lúc này bị hấp dẫn Ori buông thóng cánh tay xuống Dùng bông tai ở trong lòng bàn tay Đâm vào chiếc thẻ kẹp sách nọ đồng thời trong lòng cô thầm đọc từ vua hải tặc một lần bằng tiếng mết và một lần bằng tiếng mết cổ trang sức như một cái kim loại nhỏ bén nhọn chạm vào bề mặt trước thẻ kẹp sách nó vừa chạm vào như thể muốn xuyên qua bên kia thì Aubrey lập tức cảm nhận được một lực cản hư ảo nhưng mãnh liệt lực cản này không bình thường nó lóe lên rồi biến mất cây kim nhỏ đâm ra một dấu nhỏ suýt nữa thì xuyên qua có phản ứng thật nha đúng là quái lạ Ánh mắt Ori ngưng tụ lại, cô không dám thử lại, mà giơ tay bỏ chiếc thẻ cặp sách lại về trên bàn. Tiếp đó cô nàng nhìn Susie, bình tĩnh dặn dò hầu gái. À, cô dẫn nó vào phòng vệ sinh đi. Vâng, tiểu thư. Annie vội vàng dẫn Susie rời khỏi sành triển lãm. Đang... Nhân cơ hội này, Ori ném cái bông tai trong tay xuống đất, sau đó nghiêng đầu nhìn nó mà nói. Ngại quá, bông tai của tôi rơi rồi. Một hầu gái phát vội vàng chạy qua nhặt bông tai lên, đeo lại giúp cô. Đoạn nhạc điệm này thoáng trôi qua, sự chú ý của mọi người quay về đống bàn thảo. Cho đến khi bọn họ đại khái đều xem qua một lượt, nhân viên bảo vệ Mark Livermore vội nhất chiếc thẻ kẹp sách về lại trong tập bàn thảo, rồi đóng tủ thủy tinh lại. Mới sảnh triển lãm tiếp theo, Audrey vẫn hứng thú say mê như trước, không biểu hiện ra bất cứ một sự khắc thường nào. Cho đến khi Audrey rời khỏi viện bảo tàng, về đến nhà, cô mới tìm cơ hội đọc danh sinh của kẻ khờ để báo cáo kết quả hồi dựa theo yêu cầu từ bè tôi của ngài gây một chút xíu tổn hại trên chiếc thẻ kẹp sách nọ nhưng nó, nó có phản ứng không được bình thường có phản ứng không bình thường ư xem ra lá bài khinh nhần thật con mẹ nó rồi, nhận được câu trả lời lên ở trên màn xương sám mừng rỡ sau đó lại thán phục hiệu suất của tiểu thư chính nghĩa hình như hơi cao nhỉ mình mới ủy thác nhiệm vụ với lúc chiều trạng vạng cô nàng đang nghiệm chứng xong xuôi hơn nữa bây giờ rõ ràng Đã qua thời gian mở cửa của Viện Bảo tàng Vương quốc Người đọc tâm chắc chắn không có mấy loại năng lực phi phạm Như là âm thầm đột nhập Ai E là quyền lực của nhà cô nàng Còn lớn hơn cả tưởng tượng của mình nhiều May một lúc nghiệm chứng Không có xảy ra hiện tượng kỳ lạ Bằng không chỉ đành phải bảo tiểu thư chính nghĩa ra vẻ vô tội Sau đó ra nộp lá bài lên Hơn nữa Nó còn chứng tỏ mình không có duyên với bảo vật này Không có chuyện gì Có thể nắm chắc 100% cả Đang suy tư thì Glenn lại nghe thấy vấn đề tiếp theo của tiểu thư chính nghĩa. Ngài kể khờ, chiếc thẻ kẹp sách nọ rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì vậy? À, nếu như bè tôi của ngài không muốn trả lời thì cứ xem như tôi chưa hỏi. Tất nhiên là cất giấu bí mật của lá bài kinh nhần rồi. Glenn vui vẻ cảm thán một câu. Hắn suy nghĩ cẩn thận, quyết định cho lấy được lá bài kinh nhần xong mới trả lời tiểu thư chính nghĩa để tránh cho cô nàng quá mức khiếp sợ mà biểu hiện khác thường khiến cho hành động của mình sẽ gặp phải ảnh hưởng không tốt lên cũng không vội trở lại thế giới hiện thực hẳn ngồi trong cung điện cổ xưa vắng vẻ và chống trải, suy nghĩ về vấn đề sẽ phải hành động như thế nào ra làm sao tiểu thư chính nghĩa đã gây nên một chút tổn hại nhỏ nhỏ cho chiếc thẻ kẹp sách nọ không biết về sau có bị ai phát hiện ra không hoặc là chiếc thẻ kẹp sách nọ sẽ bởi vì tổn hại nên từ từ thể hiện ra chỗ khác thường và hấp dẫn sự chú ý của người khác cho khac thuong mà việc này không thể trì hoãn không đợi được tốt nhất phải ra tay ngay tối nay những ý tưởng tuôn trào trong đầu lên chậm rãi làm ra quyết định tiếp đó hắn dựa vào kết quả quan sát lúc trưa vẽ một bản đồ bố cục và hoàn cảnh tổng thể trong tầng 1 của viện bảo tàng vương quốc lên nhìn bản vẽ suy diễn ra các phương án hành động khác nhau nhanh chóng lập ra một kế hoạch tạm coi là ổn thỏa cuối cùng hắn lần nữa xem bói xác nhận về mức độ nguy hiểm hắn thấy không có gì biến hóa liền quay trở lại thế giới hiện thực và bắt đầu làm ra chuẩn bị Lên vốn là muốn dùng phương thức tự mình đáp lại mình, vẽ lại đồ án như trong trí nhớ, giả làm một chiếc kẹp sách tương tự. Cho sau khi hắn đột nhập vào bảo tàng sẽ tráo đổi với nhau, đảm bảo chuyện này qua một khoảng thời gian dài sẽ không bị ai phát hiện, không ai hay biết. Cho đến khi có người phát hiện ra, thì lúc đó đã không cách nào truy ngược mà tìm đến hắn. Nhưng sau khi đắn đo cân nhắc nhiều lần, hắn cảm thấy làm vậy không tốt. Chỉ cần thẻ kẹp sách giả bị người khác phát hiện, vậy thì kẻ đáng nghi nhất chính là tiểu thư chính nghĩa. Người hôm nay đã chạm vào chiếc thẻ kẹp sách Hắn không thể vì bảo vật Mà đưa chính nghĩa vào trong hoàn cảnh nguy hiểm Cô ấy là vì giúp mình cho nên mới làm như vậy Cuối cùng Clint nghĩ ra một cách Khiến người khác sẽ không hoài nghi Tiểu thư chính nghĩa Đó chính là không chỉ ăn cắp chiếc thẻ kẹp sách nọ Một số đồ vật quanh đó hắn cũng phải lấy luôn Bao gồm cả mấy quyển sách Cảm thấy khá nhẹ Hổ, Clint chuẩn bị sẵn sàng Lấy đồng hồ quả ho len chuan bi san sang mở ra xem kiên nhẫn chờ đợi qua 9 giờ Hắn lựa chọn hành động vào khoảng thời gian rạng sáng quá sớm, dân chung quanh vẫn còn chưa ngủ không thể thỏa mãn được yêu cầu của kế hoạch lần này quá muộn, trên đường gần như chẳng còn ai một mình đi trên đường sẽ bị nghi ngờ mà khoảng thời gian rạng sáng bởi vì án giết người liên hoàn mà cả thành phố Bách Lung đều nằm trong trạng thái giới nghiêm nó có lợi nhưng cũng có hại cho hành động của Klen. tích tắc, tích tắc kim đồng hồ nhích từng chút một theo màn đêm dần buông xuống mặt trăng đỏ lộ ra Cuối cùng đã qua 9 giờ, lên các vật, cất các vật phẩm như chìa khóa vạn năng, cầm lấy gậy ba tong của hắn đến quận Đông thay quần áo trước, sau đó lại ngồi vài lần xe ngựa thuê đến một nơi cách đại lộ quốc vương ở quận Tây khá xa. Mà lúc này thời gian đã trôi qua một tiếng lẻ ba phút. Kế hoạch ban đầu quán thực ra không phải là như thế này. Hắn tính là dùng cách tự mình kêu gọi mình rồi đáp lại biến thành trạng thái linh thể, dùng tốc độ cực nhanh bay từ quận Châu Hút đến quận Tây sau đó đột nhập viện bảo tàng mượn nhờ sự đặc biệt đó khiến người khác không thể phát hiện nhưng sau cùng hắn đã từ bỏ phương án này bởi vì nó có tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn ở Bách Lung này có cả mạnh ở danh sách cao hơn nữa không chỉ là một kẻ trong lúc án giết người liên hoàn khiến lòng người hoang mang còn chưa được phá nó không chừng sẽ có kẻ mạnh danh sách cao đang lợi dụng năng lực phi phạm của mình hoặc các vật phẩm phong ấn để giám sát một vài khu vực mà chặng đường từ quận Dầu Hút đến quận Tây nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Một linh thẻ đặc thù bay qua như vậy xác suất bị phát hiện là rất lớn. Không thể vì kết quả xem bói có nguy hiểm nhưng không cao, mà hoàn toàn xem nhẹ mọi thứ. Bởi vì xem bói nhận được không phải là đáp án trực quan, mà nó là một gợi ý cần phải giải đọc. Nói cách khác, kết quả có nguy hiểm nhưng không cao này cần có tiền đề, đó chính là bản thân mình phải làm ra lựa chọn đúng đắn. Cho nên, lên với phương châm cẩn thận là trên hết đã thay đổi kế hoạch ban đầu nhưng vẫn giữ lại hạch tâm của nó. Số 2. Đại lộ Quốc vương Viện Bảo tàng Vương quốc Ở trên nóc nhà hình đa giác, lần lượt có 4 người bảo vệ mặc áo khoác gió. còn họ chịu đựng gió lạnh ở đêm cuối thu, nghiêm túc quan sát phương hướng được chỉ định của mình. Một khi có người tới gần Viện Bảo tàng, cho dù nương theo bóng cây hay là mấy tòa nhà, thì cũng rất khó mà qua mắt bọn họ. Chỉ thông qua bố trí này đã thấy được là công ty bảo vệ. Nhận nhiệm vụ lần này là cực kỳ chuyên nghiệp, nửa tiếng nữa mới có thể thay phiên một tay bảo vệ nhìn về phía đồng nghiệp đang tuần tra quanh tòa nhà phía dưới thân thể run run mà trong viện bảo tàng các nhân viên bảo vệ còn lại chia ra thành bốn nhóm đi về phía các con đường khác nhau kiểm tra từng sảnh triển lãm một trong sảnh triển lãm có đặt nhật ký Rousseau đội trưởng tiểu đội trái tim máy móc Mark Livermore đang đeo chiếc kính đọc nhãn có thể trực tiếp nhìn thấy mấy loại như là oan hồn u linh anh ta xách đèn bão đi tới đi lui kiểm tra Thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến tới mấy chỗ khác để xác nhận tình huống. Hai tên cấp dưới của anh ta thì vẫn luôn ở trong sảnh, đứng ở bên cạnh nhật ký của Rousseau. Nhưng trên tức thủ thị, trên chiếc tủ thủy tinh trưng bày này còn có một vật phẩm khác. Đó là một trồng gỗ được xếp với màu sắc lộng lẫy, chúng nó ghép thành mô hình thu nhỏ của tầng một viện bảo tàng. Đây cũng là một vật phẩm phong ấn, chỉ cần là kiến trúc mà đống gỗ xếp này có thể biến hình, ghép thành thì có thể lập thành liên hệ với kiến trúc thật. Một khi có người xâm nhập, phía trên lập tức có phản ứng ngay. Tất nhiên sự liên hệ này có hạn chế rất lớn. Khoảng cách xa thì không được. Số lượng của gỗ xếp không đủ cũng không được. Mà người và vật ở bên trong không có sự trợ giúp từ bên ngoài thì không thể rời đi được. Đội trưởng, anh nói cho có người tới trộm nhật ký thật sau. Đọc có hiểu con mẹ gì đâu. Một tên đội viên thấy mắc sách đèn bão quay lại, rảnh rỗi đâm ra nhảm chán hỏi một câu. Mắc mỉm cười mà nói, có một vài người sung bái Rousseau, một cách cuồng nhật, cậu không hiểu nổi đâu. Bọn họ có người tự cho rằng mình có thể phá giải được nhật ký, chỉ cần có nhiều tham khảo hơn. Có người lệ tin những cái ký hiệu nọ ẩn chứa sức mạnh thần bí, chỉ cần tìm ra cách chính xác để tổ hợp chúng lại, thì bọn họ sẽ đạt được năng lực phi phạm. Trong mấy buổi triển lãm trước đây, thỉnh thoảng sẽ bắt được mấy kẻ tội phạm kiểu đó. Cho nên, chúng ta mới không có cất nhật ký đi, mà đặt nó vào nơi phong ấn chính là chờ có kẻ tới tự thú sau một đội viên khác hào hứng chợt bừng tỉnh hiểu ra Mắc gật đầu công trạng dâng tới trước mặt ai mà không muốn chứ có 18 của đại lộ quốc vương ở ngã tư gần bên ngoài tòa kiến trúc nọ lên men theo những nơi có bóng cây che giấu thỉnh thoảng sử dụng chìa khóa vạn năng đi thành một đường thẳng cuối cùng đến được nơi này hắn lại lấy ra chiếc chìa khóa màu đồng thau với phong cách cổ xưa nhắn thẳng vào cửa của phòng bếp không một tiếng động mở nó ra giữa những gợn sóng khó mà phát hiện lên tiến vào trong dọc đường thấy cửa thì xuyên cửa thấy tường xuyên tường không quấy dày tới bất cứ nghề nào lặng lẽ tìm được một căn phòng chứa đồ chiếc chìa khóa vạn năng này rất hữu dụng có điều hai vị chủ trước của nó đều bị lạc đường đến đến phải mấy chỗ nguy hiểm khiến mình không dám luôn mang theo bên người lên cảm thán một câu hắn cất chiếc chìa khóa bằng đồng đi trong tình huống ở ngay bên cạnh là phòng ngủ của người hầu hắn lấy ra phấn thánh dạ phóng ra linh tính không tỏa căn phòng chứa đồ khiến động tĩnh bên trong không thể truyền ra ngoài. sau đó móc ra một cây nến đặt ở trên cây dương phía trước, tách, hắn búng tay một cái, đầu ngón tay bốc lên ngọn lửa linh tính màu xanh lam. sau khi châm đỏ tim nến, hắn dựa theo chỉnh tự nghi thức ma pháp tự mình kêu gọi chính mình, đồng thời lên bản xương xám tự mình đáp lại. không tới một phút, tên bay lơ lửng giữa căn phòng đối diện chính là thân xác với đôi mắt vô hồn của hắn. sau khi hắn làm quen với cảm giác này. Cầm lấy cái quài đồng A-cốt, khiến cho linh thẻ trở nên vững chắc, trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cho gió lạnh âm u xoay chuyển giữa cân phòng. Cùng với đó, hắn mượn nhờ lực lượng này để thay đổi dáng vẻ hiện tại của linh thẻ hư ảo, khiến cho phía trên gương mặt giống như được bôi vào một lớp thuốc màu. Làm xong mọi thứ, lên cầm một hộp diêm bình thường tùy tiện mua được trên đường, cắt ra một cánh cửa trong suốt trên bức tưởng linh tính, sau đó thông qua nó mà ra ngoài, hành động. Hắn không một tiếng động tự cổ vũ mình một câu tiếp đó giống như một hồn ma thực sự xuyên qua từng ngôi nhà dân cư thuận lợi tới được bên ngoài viện bảo tàng của Vương quốc. Không cần mở ra linh thị, ở trong trạng thái này hắn có thể thấy rõ mỗi một người bảo vệ. khí tràng và màu sắc cảm xúc của bọn họ đều đã bắn đứng bọn họ rồi. Lên tìm được bãi cỏ khô héo tàn tạ và cái cột đèn sắt đen nằm ngay đối diện với cửa sổ của sảnh triển lãm. Hắn không có ý và ỉ thế người bình thường, không thể nhìn thấy hắn mà ngây ngang tiến vào thay vào đó hắn mượn theo bóng mở men theo các con đường khó bị chú ý băng qua các gốc cây điêu khắc xuyên qua các vật cản cẩn thận dè dặt đến được mục đích rồi dán sát vào tường hắn có không dám đảm bảo trong đám bảo vệ đó không có thành viên của tiểu đội trái tim máy móc trà trộn vào mà lúc này đây bốn người bảo vệ trên nóc nhà đang nghiêm túc quan sát các khu vực mình phụ trách hệt như những cả mù không hề phát hiện bất cứ điều gì nên không có trực tiếp tiến vào sảnh triển lãm. đây vừa là vì linh cảm vừa là vì trực giác nói cho hắn biết tầng một viện bảo tàng đã bị một sức mạnh thần bí bao phủ. cũng bởi vậy nên hắn không thể nào xác nhận bên trong có người phi phạm hay không. hắn dựa theo kế hoạch đã định vòng qua một nơi khác, tới bên ngoài phòng vệ sinh khá gần với đại sảnh, có đặt nhật ký của Roussel, ném hộp diêm mang theo trên người vào trong lỗ thông gió. tiếp đó hắn nhanh chóng bay lên tầng hai trong đại sảnh triển lãm nơi đặt nhật ký của Rousseau, hai đội viên thuộc về tiểu đội trái tim máy móc bỗng nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía vật phong ấn như gỗ xếp được ghép hình trên tủ trưng bày thủy tinh trong mô hình thu nhỏ tầng một của viện bảo tàng có một chấm xám liên tục nhấp nháy trong phòng vệ sinh gần đây xuất hiện một vật không có sự sống một trong hai đội viên đưa ra phán đoán rõ ràng đội viên còn lại thì khá buồng lỏng gã nhíu mẩy nói về vọng suy đoán lá khô bị gió thổi vào sau. Có thể lắm. Người đội viên lên tiếng lúc trước gã gật đầu. Chờ chốc lát có nhân viên bảo vệ đi ngang qua thì bảo họ tới đó kiểm tra xem sau. Đội trưởng bảo chúng ta trông quầy chỗ này thì mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi. Nhất là không được rời khỏi một mình. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, bọn họ có thể mang theo nhật ký của Rousseau Đại Đế mà rút lui. Được. Đồng đội của anh ta không có ý kiến gì cả. Trong khu vực triển lãm à trong khu vực làm việc trên tầng 2 của viện bảo tàng Len trôi nổi như một du hồn xuyên qua hết bức tường này tới bức tường khác bay tới một chỗ ở ngay phía trên đầu của phòng sách được hoàn nguyên có điều Len không bay quá nhanh hắn vẫn luôn cảm ứng với mồi lửa tầng dưới tính toán khoảng cách với nó khi mà chiều dài giữa hai điểm đạt đến gần 30 mươi mét hắn giơ bàn tay phải hư ảo trong suốt lên không một tiếng động búng tay cái tách trong phòng vệ sinh ở tầng 1, hộp diên nọ đột nhiên nổ tung phát ra một tiếng nổ không quá lớn tiếp theo đó thì ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên bén vào khăn giấy bén qua bổn hoa rồi bén lên cánh cửa từ gỗ ngọn lửa mạnh này tạm thời không có lan rộng ra ngoài nhưng sức cháy của nó đã đủ ghê gớm rồi các nhân viên bảo vệ gần đó nghe được tiếng động lập tức chạy về vị trí đó mà hai tên đội viên của tiểu đội trái tim máy móc giám sát toàn bộ tình hình tầng 1 đồng thời nhìn về phía ngọn lửa trong mô hình theo bản năng muốn đi tới đó hai người là muốn đi dập lửa và cũng chuẩn bị đi bắt cả gây hỗn loạn nhưng bọn họ vừa chạy được mấy bước thì đã dừng lại, đồng thời nhớ tới lời cân dặn của đội trưởng. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, không được rời khỏi sảnh triển lãm, không được rời khỏi nhật ký của Rousseau. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đề phòng nhìn về phía, hai cửa ra vào của sảnh triển lãm, lặng lẽ lấy ra vũ khí phi phạm của mình. Là người phi phạm của giáo hội, thần hơi nước và máy móc, thì bọn họ chẳng bao giờ thiếu trang bị cả. Lúc này, Mark Livermore đang sách đèn báo tuần tra các sảnh triển lãm khác ở tầng 1 cũng nghe thấy tiếng động. Anh ta không hề suy nghĩ, lập tức chạy như bay về sảnh triển lãm có đặt nhật ký của Rousseau. Đảm bảo an toàn cho vật phẩm được ưu tiên, hơn là bắt kẻ đột nhập. Hơn nữa, Mark tin rằng đối phương là có mục đích gì đi chăng nữa. Chỉ cần bước vào trong căn phòng bị ảnh hưởng bởi vật phòng ấn ở tầng 1, bước vào các sảnh triển lãm thì sẽ không thể nào dễ dàng rời đi được. Nếu như Không có được sự tiếp viện từ bên ngoài, kẻ đột nhập đó thậm chí có thể bị nhốt luôn ở nơi này. Mà cho dù có tiếp viện thì cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài để phá bỏ được ảnh hưởng từ vật phong ấn. Một khi đã vào đây rồi thì sẽ như con mồi dẫm vào cạm bẫy. Mắc Livermore lao nhanh, băng qua các sảnh trần lắm, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng hai gã đồng đội. Mà ngay lúc này trên tầng 2 của viện bảo tàng, Lên đã dựa vào sơ đồ bố cục trong trí nhớ, đi xuyên qua tường và cửa, đến vị trí ngay phía trên đầu của phòng sách hoàn nguyên. Lên không vội để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Việc đầu tiên hắn làm là nhìn xuống bên dưới. Bởi vì phiến đá dưới chân khá dày, nên không thể xác định rõ phía dưới có tồn tại khí chàng và màu sắc cảm xúc hay không. <cười> hắn đành phải rang rộng hai tay, nghiêng người ngã về phía trước, không một tiếng động nằm úp sấp trên mặt đất. Bóng dáng hư ảo trong suốt quán nhanh chóng mở nhạt, nhập vào bên trong sàn nhà cùng đèn thủy tinh treo ở trần nhà tầng số một bỗng nhiên nhô ra một khuôn mặt người mờ ảo gần như vô hình khuôn mặt người kỳ dị này nhìn xuống sảnh triển lãm trong mắt không ngừng xoay chuyển thu hết toàn bộ hình ảnh của mỗi ngóc ngách trong phòng và mắt không có người phi phạm không có bảo vệ lên thì thào một câu bóng dáng quẩn thoáng quái xuyên qua trần nhà bay nhanh rơi xuống trước bàn sách được lồng kính lồng kính thủy tinh bao phủ hắn nhìn lướt qua không do dự vươn tay lần lượt cầm lấy cái thẻ kẹp sách trong bản thảo sáng chế và chiếc thẻ kẹp sách trông giống như bị đứa con nít vẽ bậy hắn vì đề phòng có người phi phạm mạnh mẽ có thể sử dụng mấy thủ đoạn quỳ diệu để lưu lại hình ảnh nơi đây cho nên phải thể hiện ra là mình không hề biết chiếc thẻ kẹp sách nào là đồ khác thường khiến kẻ điều tra không cách nào hoài nghi tới tiểu thư chính nghĩa chỉ chạm vào một chiếc thẻ kẹp sách duy nhất linh thẻ được quai đồng a cốt gia cố của hắn hơi khựng lại khi xuyên qua lồng kính thủy tinh hắn nắm chắc hai chiếc thẻ trong tay sau đó bao phủ chúng vào trong linh thẻ lên làm xong mọi thứ bình tĩnh trở lại không còn thấp thỏm hay căng thẳng quá nhiều nữa hắn lại với tay lấy mấy chiếc thẻ kẹp sách khác o oe e. tiếng gào khóc thảm thiết của trẻ con chợt vang vọng trong sảnh triển lãm tiếng khóc hư ảo cựa hồ đến từ một nơi xa xăm cơ thể lên đột nhiên cứng đờ như thể hồ nước gặp phải nhiệt độ lập tức bị đóng băng bệnh Hắn ở trong trạng thái linh thẻ dường như cũng bị đóng băng. Ô e, ô Cùng với từng đợt tiếng khóc trẻ con là những khe hở màu đen hiện ra. Chúng vầy quanh cửa lên giống như những hàng rào sắt đứt đoạn. Chỉ trong nháy mắt một khe hở trong số chúng nứt ra. Bên trong là một trong mắt đầy tơ máu. Ở chính giữa trong mắt là con người sâu hùn hút. Bên trong có những con sâu nhỏ như những sợi tóc đang bỏ lúc nhúc. Một, hai. Những khe hở lần lượt nứt ra. Từng trong mắt kỳ dị hiện ra chi chít giữa không trung, chúng nhìn chầm chầm vào Klein một cách lạnh lùng, vô cảm. Theo sự xuất hiện của bọn chúng, mọi thứ chung quanh đều như bị đông đặc, ngay cả linh thể hư ảo, không thể xuyên thấu. Thậm chí Klein khó có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh giới, khó mà nhìn thấy những bóng dáng trong suốt với hình dạng khác nhau ở trên chỗ cao vô tận, khó mà nhìn thấy những quảng sáng trong suốt, ẩn chứa nguồn chi thức vô cùng vô tận, đầy suot an chua nguon tri thuc vo sắc. Sao anh chỉ lấy kẹp sách thôi vậy? Một dòng nữ dịu dàng nhưng không hề có cảm xúc truyền vào trong tai của Glenn. Hắn vẫn đang cứng đờ tại chỗ, chỉ thấy trước mặt có một giá sách cao lớn, sắp chạm tới trần nhà, được chia ra làm hai tầng. Ở đó có cầu thang và lối đi xoay quanh những quyển sách. Một bóng người được bóng tối che phủ, đang ngồi ngay trên bậc cầu thang trên cùng. Đôi chân mang bốt da đen của bóng người đó buông thóng xuống, dựa sát vào cầu thang gỗ, đồng đừa giữa không trung. Vậy mà, minh lại hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của cô ta. Đây là kẻ mạnh của tiểu đội trái tim máy móc ư? Không, phải là kẻ mạnh ở danh sách cao ấy chứ. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu lên, hắn không trả lời mà chỉ nhao mắt lại. sao anh chỉ lấy thẻ kẹp sách thôi vậy? Từ đâu mà anh biết cần phải lấy thẻ kẹp sách? bóng người đó hỏi lại lần nữa, trong giọng nói dịu dàng có thêm một chút nghiêm khắc, nhưng trong mắt đầy tơ máu chung quanh hắn nhanh chóng phóng to, như thẻ muốn chiếm hết toàn bộ không gian này cô ta còn chưa dứt lời thì gương mặt bôi đầy thuốc màu của glenn đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị bóng dáng hư ảo gần như trong suốt toán lập tức tàn biến chẳng biết đã đi đâu ngay cả còi đồng của a cốt và hai chiếc thẻ kẹp sách bao phủ trong linh thể cũng biến mất trên màn sương mù xám trong cung điện cổ xưa nguy nga hùng vĩ bóng dáng glenn bỗng hiện ra ở vị trí cao nhất trên chiếc bàn giải loang lổ hắn dựa vào lưng ghế cười khẽ nói may mà mình đã chuẩn bị từ trước <cười> Trạng thái linh thể của hắn Không đến từ năng lực phi phàm của bản thân Cũng không đến từ sự chuyển đổi qua lại Giữa linh thể và thể xác. Đây là kết quả của nghi thức Tự mình triệu hồi chính mình Và tự mình đáp lại chính mình Mà sức mạnh của nghi lễ này Nó bắt nguồn từ màn xương xám trên không gian thần bí này Nó bắt nguồn từ sự đặc thù của nó Cho nên Chỉ cần lấy được thứ mình muốn Hắn chẳng cần phải thử chạy trốn làm gì Chỉ cần hắn trực tiếp chấm dứt triệu hồi là có thể trở lại mạn xương xám sau đó lại từ nơi này trở về bên trong cơ thể ở thế giới hiện thực bởi vì không gian trên mạn xương xám này có thể ngăn cản sức mạnh thần linh như mặt trời vĩnh hằng chúa sáng thế chân thực do đó Glenn tin chắc rằng ở trong tình huống không có thần linh quấy nhiễu nghi thức triệu hồi của hắn sẽ không bị cắt đứt giữa chừng. chỉ cần đối phương không lập tức tiêu diệt linh thể quán hoặc là trực tiếp khiến hắn hôn mê vậy thì Glenn chắc chắn là mình có thể trốn thoát đây cũng chính là lý do Vì sao hắn không muốn sau khi biến thành linh thẻ rồi lại còn phải lặn lội đứng xa để tới viện bảo tàng. Quảng cách quá xa thì biến số sẽ rất nhiều. Ánh trăng đỏ rực ngoài cửa sổ ảm đạm tối tăm ánh vào. Cô gái ngồi trên bậc cầu thang trên củng giữa hai giá sách. Lặng thinh nhìn về phía vị trí trước bàn đọc sách nơi mà Glenn đứng lúc trước. Tiếng trả con phai lan loi đung xa đe toi vien bao tang khoang cach và những trỏng mắt đung luc truoc tieng tre con khoc va nhung chong mat o chung quanh đã biến mất. Không biết trải qua bao lâu trên bậc cầu thang trên củng trở nên trống rỗng như chưa từng quay ở đó. Trong sành triển lãm đập nhật ký của Russell Mark Livermore nói với hai vị đội viên, các cậu trông trừng ở đây, tôi đi tìm các tên đã đột nhập, chắc chắn là gái đã bị sức mạnh của vật phẩm phong ấn nhốt ở đâu đó trong chung o đay toi đi tim cac ten đa đot nhap chac chan la gai đa bi suc manh cua vat pham phong an nhot o đau đo trong tang 1. Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía vật phẩm phong ấn, nhìn mô hình tầng 1 của viện bảo tàng, muốn tìm cái chấm đỏ của kẻ đột nhập, muốn nhanh chóng xác định vị trí của đối phương. <cười> Thế nhưng anh ta nhìn đi nhìn lại, đếm tới đếm lui vẫn cảm thấy có gì đó không được bình thường. Số người đây hoàn toàn không có tăng thêm. Đây là... Mark Livermore đưa người tại chỗ. Lúc này, ở số tám của đại lộ quốc vương, trong căn phòng chữa đồ của một phú thương giàu có, ánh mắt của Glenn đã có lại thần thái, khóe miệng chậm rãi nhếch lên Hắn đã để cả thẻ kẹp sách và quài đồng trên màn xương sám. Rồi tranh thủ thời gian trở về cơ thể. Glenn dập tắt ngọn nến, kết thúc nghi thức. Sau đó xử lý hiện trường, dùng nước thuốc được điều chế đặc biệt trung hòa hết, bột thánh dạ và mùi hương từ mấy vật phẩm như tinh dầu tinh khiết, dùng trong nghi thức. Làm xong mọi thứ, hắn cởi bỏ bức tưởng linh tính, một cơn gió nổi lên, thổi bay những vết tích còn lại. Tiếp đó hắn lấy ra chiều khóa vạn năng, muốn đi xuyên qua những tòa nhà, rời khỏi nơi này, ở một khoảng cách xa, để có thể ngồi xe ngựa thuê. Lên lấy gậy xem bói để xác định phương hướng, tránh việc lạc đường rồi lại trở lại bảo tàng vương quốc hoặc là đến một cái nhà thờ nào đó hắn bắt đầu nhanh chóng tiến lên liên tục dùng chìa khóa vạn năng mở đường cứ như vậy đi thẳng được một lúc đột nhiên cảm thấy hơi mơ hồ về vị trí hiện tại ở qua hai tòa nhà nữa là sẽ ra ngoài nếu không còn trên đại lộ quốc vương nữa thì sẽ tìm một chiếc xe ngựa thuê hay là xem bói lần nữa sau khi về nhà phải lập tức nghiên cứu lá bải khinh nhòn lên nhanh chóng đưa ra quyết định đặt chiếc chìa khóa màu đồng thau có hình dạng lên vách tường vặn khẽ một cái gợn sóng vô hình lan ra hắn đi đến ngôi biệt thự cách vách với dãy biệt thự này lúc này cái mũi của hắn co giật ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc mùi máu tanh lên nhú mày ngước mắt nhìn lên thì thấy có một người phụ nữ đang nằm ngã trong phòng khách phía trước vẻ mặt của người phụ nữ đó đầy đau đớn phần bụng có vết thương to toàn bộ nội tạng dường như đã biến mất cùng lúc đó thì lên nghe thấy được những tiếng khà khà khà Vụ thứ 12 là tên sát thủ ác ma. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thi thể và nghe tiếng động, từng sợi lông của Glenn đều dựng đứng cả lên. Biết là mình đã gặp phải chuyện không hay rồi. Trong tầm mắt quán, phòng khách với đồ trang trí đầy màu sắc chủ đạo là màu vàng. Bàn trà, sofa và các vật dụng khác đều không có gì khác thường. Chỉ có vũng máu đỏ tươi đang không ngừng từ từ lan ra, nhuộm đỏ cả tấm thảm trên mặt đất. Ngồi sổ bên cạnh thi thể phụ nữ, với lỗ vết thường trống rỗng trên phần bụng, là một con chó đen có hình thể rất lớn nó há miệng để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn khiến người ta rét lạnh mà trên mỗi chiếc răng vẫn còn dính những vẹt đỏ đậm như dỉ sắt thứ này dường như là kết quả của việc ăn thịt sống lâu ngày mà không được vệ sinh thường xuyên giờ phút này đây, trên mấy chiếc răng của con chó đen khổng lồ còn quấn mấy khúc ruột non đỏ tươi và màu thịt vụn dính giữa kẽ răng đầu của nó xoay qua trong đôi mắt như dùng nhàm rực lửa phản chiếu ra bóng dáng của Clint trong bộ trang phục công nhân và gương mặt đã được ngụy trang của hắn. À. Từ trong cổ họng con chó đen khổng lồ phát ra tiếng giống như muốn thụy uy. Là động vật thật. Nó là ác ma danh sách 6, ác ma sắc thăng cấp. Mà những chuẩn bị hôm nay của mình lại không phải là nhắm vào nó. Trong đầu của lên lập tức hiện ra những suy nghĩ này. Đột nhiên thân hình con chó đen đó nhanh chóng bành trướng, biến thành một con quái vật cao 2-3 mét. Sau lưng nó có một đôi cánh rơi cực lớn dần được rang ra mỗi bên tai của nó đều mọc ra một chiếc sừng dê phủ kín những hoa văn thần bí những đốm lửa đỏ thẫm đan xen với màu xanh lam từ bộ lông ướt sáng bóng của nó nhảy ra mùi lưu huỳnh nồng nặc theo đó phát tán ra ngoài gần như cùng lúc lên dẫm chân lấy đà không lùi mà tiến tới vung gậy ba tong lao về phía con chó ác ma khổng lồ như một viên đạn pháo vụt con chó ác ma khổng lồ màu đen lao nhanh nhào về phía trước từng cái móng vuốt sắc nhọn quơ quảo nhanh tới mức để lại tàn ảnh Thoáng cái đã chụp lên người Klein. Không một tiếng động, móng vuốt của nó xuyên qua bóng người mà lại giống như xuyên qua không khí vậy. Bóng dáng của Klein chậm rãi mở đi, nhanh chóng trở nên trông suốt. Đó chỉ là ảo ảnh, là ảo giác do Klein tạo ra. Vào lúc này hắn đã lăn tới gần cửa sổ, sau đó tay trái chống lên mặt đất mượn lực. Cả người bay lên không trung, lao thẳng về phía cửa sổ thủy tinh. Sau khi biết rõ kẻ địch là ai, hắn quyết định lập tức bỏ chạy con cho ác ma khổng lồ thấy vậy ánh mắt như dùng nhầm nóng chảy lập tức sáng bừng lên bên trong như thể có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực nó há miệng cái miệng đầy tanh tuổi phát ra một chữ với nghĩa dơ bẩn không kém một chữ bắt nguồn từ tiếng của ác ma chết hự cơ thể lên lập tức khựng lại trái tim như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt bóng dáng khựng lại giữa chừng lập tức trở nên mỏng và mở đi biến thành một người giấy được cắt khá xấu mà trên người giấy chảy đầy những đốm đỏ Loàng lổ, rắc, loàng xoàng Hai tiếng động trước sau, khó mà phân biệt. Bóng dáng của Klen lại hiện ra, hắn đụng vỡ cửa sổ lao về phía con đường được lát đá phiến ở bên ngoài. Người giấy thân thể chậm dãi rơi xuống, bốc cháy lên ngọn lửa tỏa ra mùi lưu hình. Con chó ác ma khổng lồ đuong đuoc lat đa phia o ben ngoai nguoi giay than the cham rai roi xuong boc chay len ngon lua toa ra mui luu huỳnh con tiếng, lao nhanh về phía trước, nhảy lên bẹ cửa sổ. Một quả cầu lửa đỏ thấm sen lẫn màu xanh lam từ trong miệng nó, phóng ra, lao về phía con đường muốn bỏ trốn của kẻ địch lên vừa đáp xuống đất lập tức lăn người quả cầu lửa đỏ thẫm xen với màu xanh làm nẹ ngay bên cạnh nó không có nổ ngay mà như bị một sức mạnh vô hình ảnh hưởng mà trở nên chậm chạp ầm đợi đến khi lên vừa lăn vừa nhảy trốn được một khoảng khá xa quả cầu mới phát nổ phá vỡ con đường đá phiến chung quanh lên thấy con chó ác ma khổng lồ sắp đuổi tới hắn đã chuẩn bị trước há miệng thật lớn đồng thời kéo dài giọng la lên giết người rồi cứu tôi với giết người cứu mạng đi Tiếng la này dường như có thêm hiệu quả đặc biệt, trong màn đêm yên tĩnh vọng ra rất xa, đánh thức cư dân trên cả con đường, truyền tới tai cả người tuẩn tra cách đó tận hai con phố. Tư thế tấn công của con chó ác ma khổng lồ hơi khựng lại, sau một giây suy nghĩ, nó lùi trở lại căn phòng, bắt đầu xử lý hiện trường. Mà bóng dáng đang chạy như điên của Glenn cũng lập tức biến mất trong tiếng la ẩm ỉ giết người, cứu mạng. Trong một tòa nhà nào đó ở bên cạnh, lò sưởi âm tường trong phòng đã sớm bị dập tắt đống than củi còn sót lại chợt cháy bừng lên ngọn lửa lớn, lên cứ như thể đang biểu diễn ảo thuật lóe ác cái thân hình đã hiện ra trong đám lửa. hắn cẩm gậy ba to nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, sau đó lợi dụng chìa khóa vạn năng, gặp cửa là mở cửa, gặp tường là xuyên tường, nhanh chóng bỏ chạy theo một phương hướng khác. ủ, vào mấy lúc như vậy, không có năng lực phi phàm kêu cứu thì à không có năng lực phi phàm kêu cứu nào có ích hơn là năng lực mô phỏng âm thanh. Lên vừa cảm thán vừa lấy ra một lọ xương Amanda tinh khiết, nhỏ vai giọt lên cơ thể. Bởi vì chủng tộc ban đầu của Akma nọ, là loài chó, cho nên hắn phải đề phòng năng lực đặc thù của họ hàng nhà chó, đó là người mùi để theo dấu. Lên tiếp tục đi xuyên tường đến tận ngã tư, thì mới dừng lại. Hắn quan sát trùng quanh, thấy nơi này khá yên tĩnh, vẫn chưa bị ảnh hưởng gì, cho nên vội ngửi mui đe theo dau len tiep tuc đi tới bên đường thuê lên một đuong thue lấy mot chiec xe ngựa. Đợi đến khi xe ngựa, chạy được một đoạn rất xa trong màn đêm, Len mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, biết là con ác ma kia không đuổi theo nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại à, cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, có thể nói phần chuyện này rất thú vị, Len vừa lấy được đồ, mà lại đụng chạm luôn sát thủ biến thái. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau, là con ác ma, họ chó này có bị bắt hay không, còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.